Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội tốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai Du chương 248 Thời điểm thần hy xuất cung thì sáng trời cũng hình sáng hơn, nhưng cả vân đồ vẫn bị bao phủ trong một tầng sương mù, mê mê mang mang, có chúng trầm đảo lạnh lùng, chỉ cần thở nhẹ một hơi, Là có thể thấy được một làn khói mỏng màu trắng trước mặt mình từ từ tản đi. Chỗ manh điều phủ chỉ cũng không có xa, ở phía tây hoàng thành. Đi qua ba con phố, các mộng to viện dài. Tiếp viện kia nằm ở cuối một con hẻm nhỏ. Nàng không có tơi xe ngựa, giờ phút này đã đổi một thân nam trang. Tống bùi lên thật cao, dùng mộng cây trăm gỗ cố định lại. Nàng mặc trường vào bằng gấm màu lam, cổ áo kéo lên thật cao, cho lại viện không có hầu kết, lỗ tai cũng dùng giấy dán màu da người che lại. Tăng mày Thần Hy cũng được sửa chữa qua, dùng bút vẽ thành mày kiếm của nam tử, hơi thô, mặt răng có vẻ trầm, đôi lông mày rắn bén như dao, xa xa nhìn lại, tất là một công tử mặt mày tướng tố cao nhã, và một con đường kẻ, Thần cũng theo lời Mạnh Điệp Vũ. Được tím đi thẳng về phía trước, còn lại rẽ vòng một con đường xa. Đánh voi chẳng xấu mặt nào, thường hì không phải là vòng bị mà điều phủ, mà là sợ đám cả xấu kia, ngay cả chỗ này cũng ra ra được. Thường hì không biến chính vì cẩn thận như vậy, lại cũ nè một mạng. Thề một lúc lâu nữa, người trên đường từ từ nhiều hơn. Người bán hàng trong ven đường cũng dần dần lớn tiếng trao hàng. Thanh âm vô cùng hỗn độn, bánh tiêu, bánh đậu xanh, bánh bao, từng thanh âm hỗn to khẽ rõ ràng, mùi cơm chính sông vào mũi thật khiến cho tâm tình của người ta cũng trở nên vui vẻ. Đi về phía trước một chút, ta đến tiểu biển mà Mạnh Điều Phụ nói tới, thường hi nhìn sang trời đã sáng, cũng không dám mạo hiểm đường động sông vào, nàng quan sát mấy vắt hàng đồ ăn chung quanh. Đưa chọn một quán bánh hấp thường đỡ ít người đi thẳng tới. Chủ quán này là một cụ ông, khu viện cũng là một cụ bà dáng người nhỏ, phương nhìn liền biết ngay là vợ chồng. Mặc dù quán hông phải quá lớn, nhưng dọn dẹm lại rất sạch sẽ. Mặt bàn la bóng đến nội có thể soi cường. Biết người biết ta mới có thể trầm trầm trăm thẳng. Thường hi trước hết, quyết định tìm hiểu một chung tình tấn rồi mới đi tiếp. Nếu như muốn thăm do chuyện, thì lựa chọn người già so với người trẻ vẫn là độ tình cậy cao hơn. Người già trải qua nhiều chuyện, đối với vùng này cũng hiểu tương đối càng kẻ. Hơn nữa người già thì thường trung hậu, là một phương án không tồi để lựa chọn. Sau khi thường hi ngồi xuống, cô ba liền đi đến, chí cười đầy mặt nói. Vì công tử này muốn ăn chút gì, nơi này của chúng tôi có bánh hấp giòn, hấp nướng đậu xanh thơm thơm, ăn một miếng bánh hấp, uống một hộp nước đậu xanh, đúng là không có gì tuổi hơn rồi. Thường thì còn chưa có ăn, nhưng nghe đến như vậy thì nước miếng cũng muốn tố ra. Cúm mạng tươi cười của cụ ba này, thực khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Vì vậy cười nói: Ba à, cho cháu hai bánh hấp, một chén nước đậu xanh, hết bao nhiêu tiền ạ? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, sáu đồng thôi. Cô bà cười nói xoay người ra đi, một lát sau đã quay trở lại. Trong tay bưng ra ta một chén nướng đậu xanh tỏ có nghi ngút. tay kia thì bưng một để nhỏ rựng hai chiếng bánh hấp. Chỉ thấy khó trắng nhẹ nhàng bốc lên từ hai chiếng bánh, mùi thơm xông vào mũi, thật khiến người ta động lòng. Thường hì đưa tay nhận lấy, rồi móc ra một mỏng bạc bụng, tức chừng khoảng hai văn tiền đưa cho cô bà. Cô bà có nhúng có sự nói công tử chúng tôi là nhà buôn bán nhỏ bạc này đưa thì không có tiền trả lại thường thì sảng khoái cười một tiếng cố ý đẹp thấm thanh âm xuống nói không cần trả lại chẳng qua là ta có việc cần thỉnh giáo cụ không biết cũng có thời gian nói vài câu cùng ta hay không cô bà kia có chút ngạc ngùng nhận lấy thỏi bạc nhỏ ngồi xuống phía đối diện với thường thì nói khách quan có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi Bây giờ cũng không bận lắm, để lát nữa bận trộn liền không tiếp được. Thường thì cắn một miếng bánh hấp, lại uống một hớp nước đậu xanh khen, thơm giòn ngon miệng, quả nhiên là đồ tốt. Đây cũng không phải là bà già này khoe khoang, hai lão nhân chúng tôi bày bán ở đây cũng đã được mấy thập hiền. Bánh hấp này nổi tiếng xa gần, đậu xanh này do ông bản già nhà tôi tự mình say nghiền, có bí quyết gia truyền. Dĩ nhiên là hương vị khác với những nhà còn lại. Bà cụ vừa nhận tới mấy chuyện này là lại thao thao bất tuyệt. Thường hì sẽ có kiên nhận lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa theo đôi lời, không khí giữa hai người ngày càng dũng hợp. Từ ăn đến mà từ mặn rồi lại nói đến ở, đấng tự nhiên đề tài được chuyển đến mấy ngôi nhà. Thường thì thấp giọng mà nói ra, tiểu sinh gần đây nhìn trúng một ngôi nhà. Chẳng qua là nơi này hàng năm không người ở, cũng tìm không thấy chủ nhà, không biết lão bà bà có biết nhà kia là của ai hay không. Công tử nói phòng ấp nào, nếu là trong khu vực này, thì đúng là lão bà tử này không cái nào không biết. Nhưng, nhưng nếu không phải ở đây thì cũng không giảm nói. Của bà cười nói, nhưng bác nướng đậu xanh của Thường Hy đã thấy đái, liền nhanh chóng đi lấy thêm một bạc mới. Thần Hi või vàng cảm ơn, lúc này mới nói tiếp. Chính là tiểu viện tận cùng trong ở nhỏ trước mặt đó. Cô bà nghe vậy thì thần sắn căng thẳng, hướng chung quanh nhìn một chút, lúc này mới hạ thấp giọng nổi. Ai ui, công tử à, cậu cũng đừng có chọn nhà đó, gần đây nháo quỷ đâu rồi, dõi chết người đó. Thần Hi nghe đến đó thì thần thể cứng đờ, làm ra bộ chán sợ hãi, nuốn nước bọt nổi. Nháo quỷ, tại sao lại nói như vậy? tòa nhà tốt như vậy, tại sao lại có quỷ? Ban hộ của ta thời điểm mấy ngày trước, cũng không có nói đến chuyện này mà. Sang năm, tiểu sinh tham gia thi hội rồi, muốn mua một căn phòng yên tĩnh để tiện học hành. Chọn ta chọn lùi, nên chọn trúng chỗ này, thế nào lại nghe đến nháo quỷ, thận không thấy ai nói. Cô ba nghe đựng thường hy nói như vậy liền vỗ tay nói. Thật may là công tử gặp được ta, nếu không đã uổng phí tốn tiền. Nhà ta cũng ở trong cùng ngõ hẻm đó, cho nhưng nhà này đã sớm mang đi. ai cũng đã từng hiển hát một thời gian, hôm nay lại cảnh con người mất, thật là suy tàn. Thường hi âm thầm suy nghĩ trong lòng, mạnh già phát đạn cùng với có hoàng hậu chống lưng, thì dĩ nhiên là vô cùng hiển hát. Sao cha mẹ của mình được vũ lại mất sớm? văn hậu cũng qua đời, còn không phải là bị lụng bại sao? có thể thấy được lời của cụ ba này nói cũng có điểm thật. mấy năm nay phòng này rất bình thường, thường ngày cũng không có người đến. nhưng là mấy ngày trước trong phòng này luôn nửa đêm lại xuất hiện những tiếng động rất kỳ quái, có người còn nói kịch thoảng lại thấy một bóng trắng lượn qua, đem mọi người dọa sợ tới mức nửa đêm cũng không dám ra khỏi cửa. Chúng ta còn bàn tán với nhau tìm một đạo sĩ tới đây trừ tà, siêu độ siêu độ, nếu không về sao làm sao có thể sống. Nếu như ngày nào cũng tiếp tục như vậy, người nào có thể chịu được? Công tử à, cậu muốn mua nhà hay là tìm chỗ khác đi, tuổi con trẻ như vậy cũng không nên trêu chọc những thứ đồ này. Thường nghi nghe vậy thì tầm nghĩ, nàng không tên quỷ thần, với những thân ảnh màu trắng kia. Thì giải thích thế nào đây? Tiêu văn Tráng nếu đến cũng chỉ có một người, muốn chỉ hắn vì bảo vệ thức mạng, cũng sẽ không lấy những thân ảnh màu trắng kia ra dõi người. Đi tới đây, nhìn bà cụ hỏi. bà à, các người thật sự nhìn thấy có thân ảnh màu trắng bay qua. Thường Hi tăng thêm âm điệu. Cô bà vội vàng gật đầu nổi. Đúng là vậy đó, nếu không phải ma quỷ thì ai mà sợ chứ? Chỉ có quỷ mới có thể bay được nhà. Còn không chỉ một lần. Chúng ta là thấy được những năm sáu lần. Lá bà ta sống như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thấy được nháo quỷ âm ỉ như vậy. Thật muốn tìm đạo sĩ siêu độ một phèn mới được. Nếu không, chỗ đó cũng không dám ở nữa. Chỉ có thể chọn nhà. Ai muốn rời xa chỗ ở của mình, thật là làm bậy mà. Phòng ốc này của nhà ai vậy? Của bà. Vì sao mấy người không tìm chỗ nhà đến xem một chút? Thường thì muốn chứng thận đến tục cùng là có phải sản nghiệp mạnh gia hay không. Đến lúc này mới nói bóng nói rõ Công tử mua nhà chắc lại là không biết nhà của ai hay sao. Ba cụ có chút kỳ quá hỏi, nhưng cũng không hoài nghi gì. Ta là từ nơi khác đến, nghe bằng khủ nói đến căn nhà này thì cứ tới xem trước một chút nhưng là bằng hộ của ta cũng không biết nhà này của ai, chỉ biết rằng nhiều năm không có người ở rồi, cho nên lúc này mới thành giáo. Hóa ra là như vậy, cũng đúng, nhà này nào chỉ mấy năm không có người ở, chỉ là vài chục năm không có người ở rồi. Nói tới chỗ này, cô bà lại cẩn thận nhìn ra phía ngoài, lúc này mới thấp giọng mà nói ra, chủ nhân nhà này chính là tấn vương của tiền triều. Tấn Vương? Thường Hy sận sống lập tức hỏi. Không đúng. Cụ không phải nói. Nhà này chủ nhân ở là người bình thường mà. Tấn Vương là thiên hoàng quý trụ làm sao có thể? Cậu cũng không biết. Có thời điểm Tấn Vương bị gián làm thư dần. Phòng này chính là nơi ngài ấy ở lúc đó. Người biết chữ này cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ có mấy ông và bà già chúng ta còn rõ thôi mấy năm tiếp theo chứ sợ cũng không còn ai biết tới nữa rồi. của bà rất là cảm khái sắc mặt đầy vẻ tiếc hận. thường hi nghe được tin này thì két sợ không thua gì gặp độc đó. ban địa phủ nói tiêu biển này là của nhà nàng ta. thế nhưng của bà này lại nói là của tấn vương. nhìn bộ dáng của bà này thì xem ra không biết la lịch của nàng càng sẽ không ác ý lừa gạt nàng. nói như vậy thì người nói láo chính là mạnh địa phủ rồi. Nhưng là, mình đi vụ đến tổng cùng, tại sao lại muốn lừa gạt nàng? Nàng ta, tại sao lại có chìa khóa cửa nhà Tấn Vương? Tiêu vân trán, lúc cũng là có ở trong nhà kia hay không? Thường thì trong lúc thời, chỉ cảm thấy sau lưng treo lên một tầng mộ hô lạnh. Thật may mắn, là nàng nhiều lời hỏi một câu. Nếu không, lại trực tiếp xông vào tiểu biển kia mà nháo quỷ. Không biết cho đợi nàng trong đó là cái gì? Mình đi vụ. Cô đến tập cùng là muốn làm cái gì? Chương 249 Thường hì cáo biển của bà rồi chậm rãi đi ra. Mặt trời đã lên thật cao, không khí trong trẻo lạnh lùng bụi sáng nhưng dần được ấm áp bao phủ. Ánh nắng màu vàng chói lội chiếu lên người thường hì, kéo nàng không khỏi nhà mắt lại mà nhìn. Trong lúc bất chợt thường hi cảm thấy cái trắng nóng nóng, nhiệt độ kìa khiến nàng đào đến nhíu mày, đưa ta lên sò so sò so chỗ như bị lửa thiêu đốt kìa, gần như là ảo giác. thường hi thế mặt cứ cảm thấy dường như có thứ gì đó sẽ rách da thịt mình trù lên. thường hi không nhìn được cúi đầu, điều kỳ quả gì đang xảy ra, nhiệt độ trên trán liền giảm xuống, dùng tay sờ lên những thứ vừa mới nổi lên kia lại biến mất không thấy vẫn như cục là da thịt nhận bóng. Thường Hì mất hồn trong phút chốc, dường như, như chuyện mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Phải ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lần này cái gì cũng không hề xảy ra, cái tráng vẫn hành bằng như nước. Thường Hì lắng đầu một cái, chẳng lẽ nàng tức giận đến nỗi sinh ra ảo giác sao? Thường Hì thu liệm cảm giác phiền não trong lòng, chẳng có mục đích mà đi về phía trước. Khi chưa nắm chắc thì tiện kìa, Nàng không dám đi vào. Muốn đi vào thì phải tìm người có võ công cao cường đi theo. Mà người này nàng phải tin được. Người như vậy thật là khó tìm. Đột nhiên, Tân Hi nị đến Liệt Phong. Đúng vậy, Liệt Phong là người của Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác tính nhiệm hắn như vậy, nàng đương nhiên cũng có thể tính nhiệm hắn. Muốn chi chuyện này cũng là vì Tiêu Vân Trác, hắn không thể không giúp đỡ. Thì tới đây, Thường Hy còn nhớ rõ ngũ hài nói, liệt phòng ở một gian nhà nhỏ bên cạnh thiên vệ sở. Từ nơi này vượt qua, đi lên phía thứ hai con đường đỏ là đến. Thường Hy hạ quyết tâm xây người, hướng ngã ba ngoặt đi. Thường Hy vừa mới rời chừng, chuyên tâm nhạc đàn đã điên cuồng phóng ngựa mà đến, theo phía sau là dịch dương đổi xác không buồn. Chuyên tâm nhạc đàn không quay đầu nhìn bóng Thường Hy ở ngã ba. Mà thường thì cũng không để ý đến hai con ngựa đang chạy đến. Trong lòng của nàng chỉ nghĩ đến làm sao nhanh chóng tìm được liệu phòng. Cũng không biến thương thế của liệu phòng thế nào, vì của tiêu vân trá, nghe định thuận nói là bị thương không nhẹ. Khi tới đây, trong lòng nàng lại lo lắng thêm một tầng. Chiền tôm nhạo đàn đang động cỡ ngựa đến, ở trước cỡ lớn của tiêu viện thì tung mình nhảy xuống. Bởi vì vừa cỡ ngựa quá nhanh, Khiến cho hắn một hồi hò khàng Dịch vương lúc này mới tới nơi Với vàng tiếu lên để chuyên tôm nhạc đàn Nhưng chóng toán hết một hồi nổi Thiết chủ Người làm sao vậy Tại sao cứ phải vội vàng như vậy Chuyên tôm nhạc đàn lắng đầu một cái nổi Không sao Không chết được Trong điệu bình thả nhàn nhạt. Dịch vương nghe thấy thì trong lòng nổi lên một hồi khó chịu Cũng không đứng im đó nữa mà tiếng lên lấy chìa khóa mở ra cửa đại môn. Đời sau khi chuyên tôm nhạc đàn tiến vào, liền dấn ngựa theo. Sau đó, hắn lại đi xong ngoài, nhưng con hẻm vẫn như cũ không có người nào. Lúc này, người dân quanh đây, chắc hẳn đã đi bày quầy hàng bán rong rồi, cho nên bọn họ mới dám xong vào như vậy. Chuyên tôm nhạc đàn mới vừa bước vào đại môn, trong nhà đã có người bước ra. Nhìn thấy hắn không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng hành lại nói Thiếu chủ, ngài tại sao lại tới đây? Trong tên âm, mang theo tràn ngập niềm vui. Bọn họ ẩn nấp ở đây đã nhiều năm rồi. Số lần có thể nhìn thấy chuyên tôm nhật đàn vô cùng ít ỏi. Có chuyện thì thông qua người khác liên lạc, các nghị tới được nhìn thiếu chủ không báo trước mà lại tới. Chuyên tôm nhật đàn không hà để ý tới vội hỏi có nữ tử nào tới đây không trong sáng nay đó? Lốn này trong phòng, mọi người nghe đựng thanh âm cũng đông loạt ra ngoài. Vừa nhìn thấy người đến là chuyên tôm nhạc đàn, cũng hấn hở ra mạng quỳ xuống hành lễ. Chuyên tôm nhạc đàn vấn tay một cái, đứng đầu đoàn người tiến vào phòng. Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ Chuyên tôm nhạc đàn ngồi xuống vị trí trên đầu, sau đó nhìn mọi người hỏi một lần nữa. Sáng nay, có nữ tử nào tới đây không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Về đến hội cũng là vô cùng sửng sốt. Ngay sau đó lắc đầu một cái nói, "Bẩm thiếu chủ, không có, sáng nay không có một ai tới đây cả." Mọi người cũng rất kỳ quái, tại sao Chiêm Công Nhật Đan lại đi hỏi vấn đề này? Nhưng là không dám hỏi tại sao, chỉ đành phải cúi đầu im lặng không lên tiếng. Chiêm Công Nhật Đan hò nhẹ một tiếng, lấy ra khăn tay trắng lau là khóe miệng, trong mắt lóe lên một tầng mê hoặc gắn đầu nhìn về cái dịch trường, Dịch trường lắc đầu một cái, có vẻ mình cũng không biết. Chuyên tồn nhạc đàn nhất thời có chút gấp gáp. Cháu lẽ trên đường xảy ra chuyện gì hay sao? Dịch dương vừa nhìn, trong lòng cũng có chút mất hứng, vắt tay một cái khiến người trong phòng đôi ra. Sau đó mới nhìn chuyên tôm nhạc đang nói, Thiếu chủ, ngài không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự. Suy nghĩ một chút. Chúng ta vì có trẻ được thành công như hôm nay, đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng đã hy sinh bao nhiêu mạng người, ngay vì sao lại có thể vì nhỏ mà bỏ lớn đầy. Chiên tông nhạc đang, nhưng trầm chầm, chầm dịch dương. Nhưng không hẳn ở dẫn cùng cỏ trao trớn của dịch dương, hắn hiểu được, hắn cũng biết, nhưng hắn chính là không cách nào nhìn thường thi bỏ mạng. Không biết từ lúc nào, một nữ nhân hắn chỉ muốn lợi dụng, lại cưng nhiên tiến vào trái tim của hắn. Hoặc giả từ lần đầu tiên gặp mặt, hay là lần gặp gỡ trong biển hoa kia, hắn thận không biết là lần nào nữa, chẳng qua là bất chợt quay đầu nhìn lại. Hình bóng nàng đã in sâu vào tâm khảm của hắn mất rồi. Dịch dương, ngươi biết không? Thường Hi là người đầu tiên nở nụ cười đơn thuộc với ta. Nàng cười tinh khiết như nước, trong lời nói cũng mang theo quan tâm chân thật tha thiết. Ánh mắt của nàng luôn là rắn chân thật nhìn ta. Đi tới nơi này mười năm rồi, suốt mười năm cô hoạch ấy, lần đầu tiên có một nữ nhân không chút nào lo lắng, mà tính nhiệm ta, quan tâm ta. Ta không muốn nhìn nàng bị thương tâm, không muốn nhìn nàng khổ sở, không muốn để nàng chỉ bất kỳ uất ức nào. Nhưng hiện tại, ta cũng chỉ là một con tình, ta không thể bảo vệ nàng. Nhưng mà, ít nhất ở trong khả năng của ta. Nếu người nào có ý định làm hại nàng, tất nhất định sẽ không bỏ qua. Dịch dương, nếu lần sau cứ còn lừa gạt ta hợp tác với mạnh điều vũ làm tổn thương tính mạng của Thường Hy, tất nhiên ta sẽ không giết người. Dù sao, đi theo ta cũng đã 10 năm rồi. Cho nên, ngươi cứ trực tiếp mà trở về Minh Khải Quốc đi. Dịch dương kinh hải, thứ hồ không tại tin đựng chuyên tôm nhạc đàn, sẽ nói ra những lời này. Càng không nghĩ đến, Thường Hy ở trong lòng của thiết chủ tuy nhiên lại quan trọng như vậy, nhưng càng như vậy, hắn lại càng không cho phép Ngô Thường thì có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Chiên Tôm Nhặt Đàn. Hắn biết Thường Hi là dạng người nào, hắn không thể để cho Chiên Tôm Nhặt Đàn có một chút dao động nào cả. Nhưng hắn cũng không muốn để cho Thế Chủ biết được ý nghĩa của mình, chỉ đành phải lên tiếng, Thuận Hà hiểu, đằng sau sẽ không dám. Trường 250 Hết được lời nói của Dịch Dương, Trinh Tôm Nhạc Đàn lúc này mới yên tâm đợt đầu, lại ho khen hai tiếng, đêm suy bị chuyển đến trên người của Tiêu Văn Trác. Nhưng Dịch Dương hỏi, Người nói đến tục cùng là Tiêu Văn Trác đã đi nơi nào? Người hạ thủ là ai đây? Dịch Dương lắc đầu một cái nói, thuộc hạ cũng không biết, Ban Điều Phổ chắc chắn sẽ không hạ thủ, đó là hà biểu ca của cô ta. Cô ta chưa đến nổi vô tình như vậy. Nhạc Thanh thì khó nói. Nhạc Thanh là tứ định của chúng ta. Tố hạ của ta không biết đã chết bao nhiêu dưới tay của nàng. Còn như Nhạc Thanh muốn hạ thủ thì vị đứng sau lưng nàng ta cũng vạn vạn không đồng ý. Cho nên Nhạc Thanh tuyệt đối sẽ không làm đoạn. Tuy vân bác long và hẹp hồi ở thành đại sự, huống chi cũng không có thế lực lớn như vậy, đoán chừng cũng không phải là hẳn. Tiêu vân dựng ngược lại còn có thể, Vừa sao hắn nhiều tụi nhớ, thú Hà cũng có nền tảng. Về phần tiêu vân triệt, cái này Tố Hà nhìn không thấu, cho nên khó có thể nói chắc chắn. Chiên tôn nhạc đàn cờ lại một tiếng, tiêu vân triệt thật đúng, la là làm người ta đón không ra. Tiêu vân dựng có khả năng lớn một chút, nhưng vẫn chưa thể cá luận. Hướng gì tiêu vân ráng này tầm cơ quá sâu, có đám lượng có mưu kế. Thú hạ cùng ta chân từng bảo kéo cho ngàn dặm, nói hắn dễ dàng bị người kháng bắt đi, thật đúng là không thể tình, nhưng hắn lại thật mất tức Tiêu văn tán này thật đúng là khiến người ta nhìn không ra. Giờ chương hờ lạnh một tiếng nói, tiêu văn tán đã chết hay còn sống không ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta, thiết chủ vẫn nên in dính vào, đánh cho rước họa vào thần. Chiên tôm nhạc đen gần đầu một cái, lại nghĩ đến thường thi, đột nhiên nổi cũng làm khó thường Hì phải nghĩ ra biện pháp kia, chỉ sợ khiến nàng thất vọng rồi. Nói tới chỗ này, trên dương không tình nhận cũng không được. Ngô thần Hì là những nhân thứ hai sao mà điệp phủ, thận kiến hắn phải là mắt ma nhìn, quá thận có chút bản lạnh. Chỉ là nếu như thận sự tính kỹ, thì ban đầu khi mà địa phủ mới tới, cũng mấy lần ăn thua thiện trong tay Thận Hì. Cho đến bây giờ, Ngô Thận Hì ít nhất cũng chưa tổn thất cái gì. Càng hiếm thấy người nào như vậy, nếu như nàng ta có thể về phe bọn họ thì tốt. Trần địa mà Ngô Thượng Thi bài, thuộc hạ đã đi nhìn rồi, là kỳ môn trận mà năm đó, khi vừa xuất hiện đã gây đời một trận phong vân trên giang hồ. Chẳng lẽ, vô thiền đại sư cùng Ngô Thượng Thi có gì liên quan hay sao? Như chưa nghĩ đến chuyện này liền bảo miệng nổi, mong đôi mai trầm như chạm, đắng đầu nhìn chiên tông nhạc đàn. Thiếu chủ, Chúng ta từng từng khốc khổ đi tìm chân mã thiên nữ, vẫn chưa có tình tức. Nếu như cô Thần Hy cùng vô thiện đại sư có quan hệ, chúng ta có thể thừa trong miệng nạp ta biết được điều gì đó. Chiên Tâm Nhạc càng hiển nhiên bị lời này hù dọa, làm cho giật mình nhìn vị trưởng nói. Người nói kỳ trận mà Thần Hy bày ra chính là kỳ trận năm đó, vô thiện đại sư dùng để vây khống tấn vương. Chị chưa, chưa ngậm đầu một cái nói, chính là nó. Nếu như đang trán ngũa ngu tận thì không có ngũ thả liên hòa, thuốc hạ còn nghĩ nàng ta chính là chân mình thiên nữ rồi. Chỉ tiếc nàng ta không phải. Thiên tâm nhạc đàn cũng không nghĩ chuyện sẽ phát triển đến mức này. Nhìn dịch dương nổi. Người nhớ, tin tức này không thể để cho bất luận cả nào biết. Mạnh đề phụ có thể không biết kỳ trận, nhưng nhạc thành nhất định sẽ biết. Chuyện tấn vương bị vây khủng năm đó, nàng ta có biết một chút dù sao cũng chưa tận mắt nhìn qua, chỉ là lời đồng đại. Nhật Thành cũng chưa chắn đã biến kỳ môn trận. Cũng có khả năng này, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Năm đó mạnh vân ca cẩn cầu minh Tông thả tấn vườn. giờ này ngày này, nếu như Nhật Thành thực sự làm tổn hại đến tiêu vân trá, không biết mạnh vân ca nếu còn sống sẽ có cảm nhận gì. Minh Tông liệu có hối hận chuyện đã nương tay hay không? chuyên tâm nhật đang cười lại một tiếng trong đôi mắt lại dần lên vì thương nhà nhà. Bọn họ mực hứng, chẳng lẽ tại nơi xa đứng khách quê người nàng sẽ cao hứng sao. Chị trường thấy được vẻ mặn của chuyên tộp nhạc đàn, trong lòng đau xót nổi. Thiếu chủ, nghe đừng thương tâm, mọi chuyện cũng đã qua, cần gì cứ nắm mãi không buông vậy. Nàng không vui, nàng mỗi thời mỗi kháng đều không vui vẻ, ta hiểu rất rõ, cũng chỉ vì một nam nhân, người đó có gì tốt. Cảm súng của chiên tôm nhạc đàn từ hồ có chúng không thể không chế. Đã bao nhiêu năm, hắn không muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng kèm theo viện tiêu văn rác bị mất tết, những chuyện cũ móc mèo trước đây cứ thấy bị lật lên. Thiếu chủ, có thể là chúng ta suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện chắc có lẽ không phức tạp như thế. Dịch dương khuyên càng, thân thể chiên tôm nhạc đàn vốn đã không tốt, tí như còn cách động, chỉ sợ bệnh cũ lại tái phát. Ta dự cảm không sai, dịch trường đã cảm thấy một vài người đã không còn nhận nhìn được nữa. Bọn họ không ngừng muốn dịch trừ tiêu văn trá, có muốn trừ luôn cả ta. Ngay cả khi ta ngàn dặm xa xôi chạy đến được nước quốc, vẫn không đánh được. Bọn họ cứ như vậy không muốn ta sống đến thế sao. Thần sáng chiên tâm nhật đàn tới nhật nổi. Có một số việc, người không để ý cũng không để biểu cho người khác không để ý. Dình dương im lặng. Lời nổi của chiên tâm nhạc đàn thắng hiểu, cho nên hắn không cho phép bất luận cái nào làm tổn hại đến chủ tực của hắn. Thường Hy gõ cửa nhà liệt phòng, chỉ thấy hắn trên tay của một tầng vải trắng thật dày, và vài chỗ còn có máu rỉ ra. Liệt phòng vừa nhìn thấy Thường Hy nhưng thở kinh hải, một tay kéo nàng đi vào. lại cẩn thận hướng nhìn bốn phía, sau khi xác định thật sự không có ai mở khép cửa lại. Cài xong Lúc này hắn mới nói Ngu thượng nghi Làm sao có lại ăn mặc thế này con nữa Tại sao lại đến nơi này Thái liệu phòng cận trường Thượng hi có chút mạnh mỏi nỗi Ta tới tìm liệt thị vệ Là thật sự có chuyện quan trọng cần giúp một tài Ta đã không còn biết tìm ai nữa rồi Chỉ có thể nghĩ đến Huỳnh Liệt phong nghe đến đó thì nói Vào trong nhà rồi nói tiếp Đằng này Liệt phòng gặp thượng hi tử hổ. Không còn chúng co bắp như ngày trước nữa. Ngược lại, sắc mặn luôn mang theo một loại lo âu. Thường thì cũng không có phát hiện. Sau khi vào phòng trồng, ngồi xuống trời mới nói, tôi trong ngoài tìm Thái Tử Gia, nhớ là không có tìm được. Có người bảo cho tôi rằng thấy Tử Gia ở một chỗ. Nhưng khi tôi đến chỗ đó, thì sau khi thăm dò một chút, lại thấy Tinh Tấn không khóc nhau. Biết rõ có bậy, nhưng tôi vẫn muốn đi tìm một chút quả, tôi không biết bỏ không, cho nên không dám đi một mình, lúc này mới tìm đến Huỳnh. Không nghĩ tới thân thế, Huỳnh lại nghiêm trọng như vậy. Tôi vẫn là, nên đi tìm người khác vậy. Thần sáng liện phong cục quái, không bất an mà hướng phòng trong lý một cái. Lần này, thần hi phát giá, mắng không khỏi hiếp lại. Chương 251 Thường Hy theo ánh mắt của Liệu Phong mà nhìn lại, chỉ thấy một cánh cửa đóng chạc. Không cần nói cũng biết, đó chắc chắn là phòng ngủ. Là kết hợp với vẻ mặt cổ quái của Liệu Phong, Thường Hy giật mình trong lòng một cái, chợt đứng dậy nhìn Liệu Phong hỏi. Thái tử, thái tử không phải đang ở trong đó chứ? Liệu Phong gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết là nói cái gì, ra lúng do dự thì nghe được bên trong. Truyền đến một thanh âm hư nhược. Để cho nàng đi vào. Thân thể thường hy khẽ rung lên. Khóc mắng mộng hồi ước á. Xem người hướng phòng trong chạy tới. Liêu Phong nhìn thường hy vội đến nội quanh đóng cửa. Láng lẽ đi tới, cẩn thận đóng kỹ lại. Ông mình đi ra ngoài có chừng. Sắc bạn mang theo một chút tệ liều. Không phải của hắn, khi sẽ không thuộc về hắn. Cứ như vậy yên lặng cũng tốt. Thường hy vọt đi vào. Chỉ thấy góc phía tây của căn phòng là một chiếc giường đang buông ràm mỏng, bên trong mở ảo một bốn người, hẳn quả nhiên là bị thương, nếu không như thế nào lại không trở về. Tự nhiên tìm được từ văn trá, quý măng này thế nhưng khiến Thượng Hì không dám đi tới. Nàng thật sợ, đây chỉ là một giấc mộng nam kha, sau khi tỉnh lại tất cả đều biến thành hư không. Tiêu văn Tráng xuyên thấu qua màu mỏng nhìn Thượng Hì đứng ngốc ở đó không nói chuyện. Cũng không đi tới, chỉ có thể là mờ nhìn thấy được thân ảnh của nàng, không khỏi nổi. Đứng ngóc ở đó làm gì, còn không ai qua đây, da nằm lâu mệt mỏi, nhanh đến giúp da xoa bóp tay chân. Thường khi lúc này nghe nói, mở trận cùng họ lại tinh thần, đưa tay lao đi nước mắt, nửa khóc nửa cười nhanh chóng bước tới. Bạch mạng lên thì thấy tiêu quan Đáng đang đắm chăn gấm, đau nửa thân trên. Cái người tự phai vòng qua sau lưng là một tầng băng trắng thật dày. Vừa mới nhìn thấy, nước mắt của nàng lại như vỡ đề mà chua ra. Tiêu văn tá nằm yên trên giường yên lặng nhìn thường thì Nhìn nàng chỉ biến đứng đó khóc, vương một cánh tay kéo nàng đến bên giường, cưng chiều nổi. Không cái gì, không phải là ta còn chưa có chết sao. Phi phi phi, không cho phép nói lung tung. Thường thi rất là kích động nhìn tiêu văn trác. Thanh âm mang theo nước nở nổi. Làm sao lại biến thành thế này? Ta biết là chàng không có chết mà, ta biết mà. Khi vân tráng để ra một cái gối ở dưới thân, lúc này mới rảnh một tay nắm lấy tay thường hi nổi. Làm sao nàng biến sẽ không chết? Cứ khẳng định như vậy. Thường hi giúp hắn kéo chân gấm đắp lên cào, lúc này mới biểu mồ nổi. Chưa từng nghe qua người xấu chết sớm, chàng cái yêu hoạn hàng năm này. Nên sao có thể chết sớm như vậy? Thường hì tức giận chuyện, hắn không chết mà cũng không thèm đưa tin cho nàng, cho nên nói chuyện càng khác bà. Thần Sáng tư phân Tráng sững sờ, ngày sau đỏ nổi. Được lắm, nàng dám mắng tả. Vừa nổi, tiêu vân Tráng vừa dùng lực, đem thường hì kéo lại gần. gian nàng đem nàng ôm vào trong ngực, ám mắng lưu luyến trên khuôn mặt nàng, thấp giọng mà nói ra. Không nghĩ tới. Giả Nam Trang cũng có được phong vị như thế này. Khi nhi nàng sợ ta sẽ chết sao. Thường hì vốn có chúng xấu hổ. Nhớ là khi Nga đến hắn gọi nàng là hi nhi. trong lòng nàng cứ nhảy nhảy không ngừng. Khi Nga đến câu cuối cùng, tâm tình mới quay về lúc trước, ngẹn ngào nổi. Ta rất sợ, chàng chết thì ta biết làm sao bây giờ. Cho nên, ta không cho phép chàng chết. Vì để đến đường núi hoang tìm chàng, mà ta phóng hỏa đốn cỡ lớn loang bên cùng. Thường thì chậm rãi, cái lại tất cả mọi chuyện nàng đã làm kể từ sau khi biến tiêu vần tráng bị tập kết Nước mán muốn ngừng cũng không ngừng được. Ta đến núi hoàng thấy được khắp nơi đều là tự thi. Có ác y nhân, có hồ vẹt của chàng. Ta tìm chàng khắp nơi, ta dùng sức nó la lên tên của chàng, nhưng là ta không tìm được chàng. Ta la hán đến thẳng cả cổ họng, cũng không nghe thấy thanh âm chàng đáp lại ta sợ bọn họ thật đã làm thương tổn đến chàng. ta hận, tất tại sao lại không thể đến sớm hơn một chút? ta còn nói với mình phải thật tỉnh táo. không tìm thấy thi thể của chàng, ta chưa được phép từ bỏ. nhưng là ta thật sự sợ. ta thật sự sợ chàng đã không còn nữa. nói tới chỗ này, thượng hi đã sớm không không thành tiếng, giáng tay bờ vai của hắn mà nước nợ khóc. tất cả những lo lắng, bán sợ mấy ngày qua. Cứ như vậy mà bộc phá, như đề vỡ tràn ra. Đà. Cho dù nàng có kiên cường đi nữa, thì cũng chỉ là một nữ nhân. Nàng kiên cường cũng chỉ trong lúc hắn không có ở đây, tấn gượng mà chống đỡ. Nhưng mà lúc này đây, khi gặp được hắn rồi, nàng không nhịn được nữa. Tiêu Văn tráng là toàn bộ thế giới của nàng, là tất cả của nàng, là trời cao của nàng, là nam nhân nàng có thể yên tâm mà dựa vào từ văn tán âm chặn lấy thân hình thường thi, nghe được lời nói của nàng, lo lắng của nàng, hoảng sợ của nàng, kiên cường của nàng. Hắn lặng lặng lắng nghe mà khóe mắt không nhịn được, đã có hơi nước. hãy nhìn đến khuôn mạng thường thi, nhìn hóc mắng hồng hồng của nàng, cho đến khi nghe được thường thi nói, nếu như hắn không còn sống, thì nàng cũng không có cách nào sống được, thì nước mắt của hắn đang có kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống cưng giọt, cưng giọng nhỏ xuống gò má Thường Hy, nhả xuống cái môi nhỏ của nàng, cái trán của nàng. Còn có giọt nước mắt vô tình mà chạm xuống chính giữa trán nàng. Thường Hy theo bản năng và lấy cái trán la lên. Thật là đau, a! Thế nào, nơi nào đau? Tư Phương Tráng khẩn trương hỏi, đưa tay kéo lấy tay Thường Hy muốn xem cẩn thận thế nào. Thường Hy dùng sức chà cái trán nói, Hôm nay lần đầu tiên bị đau. Ta cho chính là ảo giá, nhưng mà vừa mới rồi thật là đau quá. Tư văn Tráng lập tức nổi. Ta xem một chốt, ta xem một chốt, nàng buông tay ra. Vừa nổi, vừa các tay của thần hy ra. Đây mà thời điểm Tư văn Tráng nhìn thấy mi tâm của thần hy, liền cảm thấy ngây dại. Mộng đó ngủ thả liên hòa, như ẩn như hiện di động trên mi tâm của nàng. Nhưng cũng chỉ trong thời gian nhảy mắt một cái liền không thấy đâu nữa ngủ thả liên hòa thường hi tiêu văn cá nghe ngẩn cả người căng ngán nhìn thường hi chẳng lẽ chẳng lẽ thường hi chính là chân mệnh thiền nữ của hắn xào mi tâm đầu nhỏ lại biến mất thường hi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt nhìn tiêu văn cá nhìn thấy bộ dáng sững sờ của hắn không khỏi hỏi chàng làm sao vậy chẳng lẽ mi tâm của ta có thứ gì đó sao Khi văn trán nhìn Thượng Hy, không biết đang hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Hắn biết, Thượng Hy sinh vào mùng 9 tháng chạp, giờ hợi. Quấy hắn, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh, kể cả thời gian ra đời cũng trùng khớp. Nhưng là, hắn văn vạn không biết đến, Thượng Hy chính là chân mệnh thiên nữ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Càng không biết, chỉ có giọt lệ của hắn nhỏ xuống mi tâm của nàng, mới khiến đóa hoa ngụt thải liền Hoa Kỳ hiện thần. Tương lai, nữ nhân mà hắn vẫn yêu là chính là nhân duyên trời định của hắn. Chàng làm sao vậy? Thường Huy nhìn Tư Vân Tráng có chút lạ lùng hỏi. Không, không sao. Tư Vân Tráng vội vàng nói. Hắn sẽ không nói cho Thường Huy biết chuyện này. Hắn không muốn Thường Huy hiểu lầm. Hắn thích nàng, chỉ vì nàng là chân mệnh thiên nữ. Hắn chỉ muốn cho nàng biết hắn yêu là ngu Thường Huy, chứ không phải là thân phận của nàng. Chỉ có nước mắt của hắn mới có thể làm cho đó hoa sen kỳ hiện thân. Có phải hay không nói, hắn cũng chính là chân mệnh thiền tự của nàng. Thực thể của hai người lúc này vô cùng mập mờ, nhất là thường hy lại không nghĩ đến để tiêu vân đắc ra. vòng tay qua cột của hắn hỏi, chàng đến tục cùng là làm thế nào mà thoát ra được? Chương 252 Tiêu Vân Tát hoàn động một chốt, thân mình có điểm cứng ngắc, bếch thường tử hồ hơi đào. Thường Hy nhìn đến hắn nhíu mại và vàng buông lỏng ra cổ của hắn. Đợi Tiêu Vân Tát hoài dậy, sau đó kê ra phía sau võ dây thật mềm, lại đắm thêm chân gấm, lúc này mới hỏi. Đã thoải mái hơn chút nào chưa, bếch thường có gì đáng ngại hay không? Tiêu Vân Tát cứ như vậy nhìn Thường Hy, lo trốn lo xào cho hắn như vậy. Trong lòng ấm áp, đệnh cuối cùng lo kéo nàng nổi. Ngồi xuống nghĩ một lá, ta không có yếu như vậy, nàng không cần phải lo lắng. Thường hi nhìn đến vẫy băng bỏ trên người hắn từng tầng lấp lớp đau lòng hỏi. Chàng bị thương như thế nào? Có lợi hại hay không? Nếu không ta gọi phòng thái y, len len đến đây xem cho chàng một chút. Tư phân cá lắng đầu một cái là kéo tay thường hi nổi. Không có gì lỡn. Chỉ là sau lưng bị trúng mọc đào, đi ngơi mấy ngày liền không có việc gì. vết thương không sâu lắm, không sao đâu. Thường thì biến hắn là đang ăn ủi nàng. Nếu như thận không có việc gì, tại sao hắn còn trốn đến chỗ của liệt phong, Khi cả hoàng cung cũng không qua về. Đến lúc này mà hắn còn lo lắng cho nàng. Nam nhìn như vậy, báo nàng thế nào lại không yêu đầy? Yên lặng đang vừa ngón tay quẩn rút vào nhau. Nhanh nhàng, nghe hắn kể lại chuyện ngày đó. Quá trình rất tăng nhẫn, nhưng trong phòng lại bao phủ một tầng hạnh phúc. Coi như ngày mai, bọn họ không thể nhìn thấy được mặt trời lên thì có sợ gì. Lòng của bọn họ, người của bọn họ đều gắn chặn cùng một chỗ, báo luận cái nào cũng không thể tách ra. Thì ra, ngày hôm đó trên đường trở về, lên gặp phải hát y nhân ám sát. Tiêu phân trán quá thật, mang vết thương trốn vào bên trong thạch trận. Liệu Phong cho rằng Tiêu Vân tháng có chuyện gì xảy ra, các người liều mạng chém giếng cùng đám hát y nhân kia. Thành công làm cho bọn chúng sợ hãi mà không dám tiếc lên. Liệu Phong cũng bị thương, sau đó sáng trời dần dần tối. Tiêu Văn Trán mượn bóng đêm, loay cáo Liệu Phong vào trong thạch trận. Lại là dụng đường ta duy nhất trong thạch trận bị cây có bao phủ, mà qua nổi. Lại vượt qua con sông phía sau, mà lén lén vào thành. Tư văn tráng tánh ở chỗ của Liệu Phong, còn Liệu Phong lại cố ý về đông cùng báo tin mề hoặc cả địch, để cho Tư văn tráng tạm thời có chúng thời gian an toàn, sau khi dưỡng thường xong rồi lộ diện cũng không buồn. Sau đó, lại sao Liệu Phong tấn thận ra bên ngoài thăm hỏi tin tớt, thế mới biết giờ là trung dũng bài trận chiêu hiền, trong lòng cũng có chúng hiểu được dụng ý của Thường Hy. Hắn biết Thường Hy là đang tìm kiểm hắn. Cho nên muốn để hôm nay Liệu Phong vào cung truyền tình. Ai biết là nhân đựng tin tức hôm nay Thường Hy xúc cung. Tiêu văn tráng cũng có chút gấp đáp, chứ sao Thường Hy gặp nguy hiểm. đang muốn đã Liệu Phong ra ngoài tìm kiếm nàng. Ai biến thế nhưng Thường Hy tự mình tìm tới cửa. Không nghĩ tới, bí mũi lại báo nàng tới chỗ tiểu viện kia. đôi mày của Tiêu văn tráng nhớ lại hết sức chạc. Chuyện giữa hai người, hắn cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Thường Hy có chút không hiểu vì cái gì mà Mạnh Địa Phụ muốn hãm hại nàng. Tòa tiểu viện kia, tại sao nàng ta biết tới, lại còn có cả chìa khóa. Theo như của bà kia nói, đó là nơi ở trước đây của Tấn Vương. Nếu quá thật như vậy, thì Mạnh Địa phủ cùng Tấn Vương có quan hệ gì đây? Tòa tiểu viện kia, chẳng biết là của ai không? Thường Hy nhìn tiêu văn trá hỏi. Phòng kia, theo ta biết, chính xác là của Tấn Vương. Tuy văn tráng nhìn Thượng Hy nổi, sắc mặt treo lên một tầng nồng đậm âm ai. Vậy tại sao mà đi phủ lại biết? Hơn nữa, nàng ta lại còn muốn ta đi chịu chết. Con hồ điệp thối này, ta thiếu chút nữa thì rơi vào bậy của nàng. Thượng Hy vừa nổi vừa tức giận, tràn của mặn trắng nổ mang theo một tia xanh mẻ. Tuy văn tráng tự hồ cũng có chút nghĩ không ra, nhưng vẫn nói. Từ nhỏ, biểu mùi thật giống như hạ tử, nào luôn rất an tịnh nói chuyện làm việc cũng rất đúng mực, rất ít khi sai. Ta thì lớn hơn muội ấy một tuổi, nhưng là lúc nhỏ, số lần làm bậy còn lớn hơn nàng ấy rất nhiều. Mẫu học của ta rất yêu quý biểu muội, có đi thức hiểu lẽ nghĩa như vậy, cũng thích nàng, biết tiếng biết lùi. Từ nhỏ đã coi muội ấy như nữ nhi ruột thịt. Sao lại công vì hai người chúng ta mà đến hung ứa? Nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy muội ấy là lạ. Một người quá hoàng mỹ sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Có lần ta vô tình nhìn được một cung nữ đắc tội với biển muội, Liên bị muội ấy trong lúc không có ai mà lén để vào trong nước. Khi ấy biển muội mới chỉ có 6 tuổi. Cho nên chẳng luôn là không xa lãnh nàng, cũng không đến gần nàng có phải hay không. Thường khi hiện tại có chúng hiểu thái độ của vái của Tiêu Vân Trán đối với màn đề vụ. Đúng vậy, nữ nhân quá hiểm độc ta cũng không thích. Nếu như nàng ấy sống bên cạnh ta, thì ta khó mà ngủ an giớ. Tiêu văn tráng thở dài nổi. Từ đó về sau liền hiểu được, biểu tình của nữ nhân vĩnh viễn chỉ là một chiếc mặt nạ. Người không thể nhìn thấu rõ ràng đằng sau tấm mặt nạ đỏ là khuôn mặt như thế nào. Cho nên cuối cùng, nền cánh mấy nữ nhân xinh đẹp ra xa một chút. Bởi vì các nàng như đến gần người chắc chắn sẽ có một mục đích nào đó. Hẳn không muốn cả ngày phải đi đoán tâm tư của các nàng, cho nên tốt nhất là đánh xa một chút. Thường thì mặc dù sống biến Tiêu Văn Trác, đối với Mạnh Địa Phụ không có tình yêu nam nữ. nhưng là hôm nay, sau khi nghe lời Tiêu Văn Trác nói, ra liên tưởng đến chuyện Lệ Bình đã kể. Mạnh Địa Phụ thiết kế đẩy thẩm phi hà xuống nước, càng cảm thấy được nàng dễ dàng tin Mạnh Địa Phụ là có bao nhiêu sai lầm. Thật may là hôm nay, anh còn đi thăm dò trước một chút. Nếu không, chiếc xã mình đã phê thay nơi tiểu viện kia rồi. Mà địa phụ cuối cùng là người như thế nào? Tại sao nàng ta lại có quan hệ cùng với tấn vương? Thường Hy nhìn Tư Văn Trá tìm kiếm đáp án. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể cho nàng đáp án. Tư Văn Trá nhận thấy tay của Thường Hy các ngày càng lạnh như băng, với vàng dùng lực cầm lấy nổi. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng. Vậy sao tuyệt đối sẽ không để nàng bị tổn thương, cho dù là một cộng tóc? Nói tới chỗ này, Tiêu Văn Tán dừng lại một chút rồi tiếp tục. Mặc dù ta không biết tại sao biểu mũi lại biết được tòa tiểu viện kia, nhưng mục đích của mọi ấy thì ta rất rõ ràng. Thương hi gật đầu một cái, chăm trọng cười nổi. Nàng chẳng là hy vọng ta chết đi, nếu như vậy thì nàng ta mới có thể cùng chào một chỗ, có đúng hay không? Tiêu văn trán yên lặng gần đầu một cái. Hắn biết Thường Hì nói không sai, tôi nên rất trịnh trọng nói với nàng. Nàng yên tâm. Chuyện này ta sẽ thay nàng xử lý tốt. Thường Hì cắn răng lắc đầu nổi. Chàng càng nhúng tay, khi nàng ta càng hy vọng ta mau chết. Không bằng chàng đừng can thiệp vào. Cuộc chiến của ta và Mạnh Địa phủ chỉ mới bắt đầu thôi. Mạnh Địa phủ như như biết ta không vào tiểu viện kia chẳng nói xem, nàng ta có dựng đến mức nổi điên không?